Kính thưa quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube tiếp truyện Ma Quả Ngã Tủn và các nền tảng Qu quá ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm dương lịch 2024 cũng chỉ còn có ít thời gian nữa thôi chúng ta sẽ bước sang năm mới một cái một cái năm cụ đã trôi qua với những điều đã làm được và những điều còn tiếc nuối thì chúng ta sẽ tiếp tục phấn đấu tiếp trong năm mới năm 2025 Với những cái hy vọng mới, những cái cố gắng mới và có thể là những cái thành công mới, uh, bùng nổ, bùng, bùng, bùng đúng không ạ? Um, trước khi mà bước sang năm mới thì tôi cũng chúc anh chị em chúng ta bỏ lại những gì chúng ta còn buồn phiền, chúng ta còn vương vấn, chúng ta còn cảm thấy nó, nó lấn cấn. Của năm cũ để lại Để chúng ta bước sang một năm mới Với nhiều niềm hy vọng mới hơn Và mong rằng là qua một năm mới này Anh chị em chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó với nhau à, Tôi uh, rất vinh hạnh Khi được là người cuối cùng Ở bên anh chị em Mỗi buổi tối Trước khi anh chị em nhắm mắt nghỉ ngơi một ngày Để ngày mai chúng ta có thể là Sau một cái giấc ngủ chúng ta có thể là Có những cái nguồn năng lượng Để uh, Mạnh mẽ hơn để cho một ngày tốt đẹp hơn Và có lẽ là chắc là ngày hôm nay Thì chỉ có tôi là ông MC Chuyện ma Còn cùng thức với anh chị em Ở cái giờ này để chúng ta ít phút đón năm mới đúng không ạ à, Chúng ta sẽ vận đến với tập 2 Của cái câu chuyện Câu chuyện ma già đánh dấu Của tác giả Trung Kim Cô An và gia đình nhà lão Vợ chồng nhà Tuấn Thương Đã bị con ma già lo lửa Và nó bắt con bé đi rồi Bây giờ cô An và Tuấn đang truy đuổi. Liệu rằng họ có truy đuổi được con ma ra để đòi lại con bé hay không? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi trung kiến comment thì nhờ các bạn game lại để anh chị em tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chạy xuyên qua khu vườn nhà Lão Tuấn. Lao vun vút qua bụi dập. Con đường lớn ở bên bề làng xuất hiện. Toàn bộ con đường bây giờ vắng ngắt. Vất vượng trong không khí là những luồng quỷ khí màu đỏ. Tạm ra tứ tán. Kéo thẳng về phía khu đầm. Cô An trông theo mà tim đặt chân run. Cô biết là bây giờ cô không thể nào mà chậm trễ được. Bởi nếu như mà đuổi theo như thế này thì làm sao kịp. Con quỷ đã dẫn con bé đi được một lúc. Cho nên bây giờ cô cần phải có sự trợ giúp. Cô An lúc này vừa chạy thật nhanh, vừa hô lớn. Tiếng của cô như vang vọng xa lắm. Bây giờ chỉ còn cách duy nhất là cầu xin thần linh. Thổ công thổ địa. Để các vị ra tay mà cứu giúp. Thì may ra mình mới có thể đuổi kịp được. Cô liền bắt ấn thuần thoát ở trên tay. Bàn tay cứ vung lên vung xuống Kết hợp với bước chân chạy Bình thường cô An trông có vẻ to béo ục ịch Thế nhưng một khi Đã trổ ra tài phép Thì cũng không hề tầm thường một tí nào cả Con Nam Hoa Di Đà Phật Con Nam Hoa Đà Phật Con kính lệ thành hoàng bản xứ thổ công thổ địa độ chỉ ban phước thành đồng con là Nguyễn Văn An Nhật tâm kính thỉnh Đức thành hoàng hiển linh Giang tay giúp con tìm kiếm cháu Hoàng Anh Thoát khỏi vong A Gia Thủy Quỷ Kính thỉnh! Là con xin kính thỉnh! Lúc này cô An vừa dứt lời Con mít nó cũng trồm lên một tiếng Nó phi hồng hộc Loáng thoáng nó như là một con báo đốm Lao vun vút vào trong màn mưa Cô An biết Vừa rồi mình đã quá coi thường cái thứ quỷ quyệt Bây giờ chỉ còn cách nương nhờ Vào những vị thần linh của ngôi làng Cô lờ mờ đoán Người đã chỉ điểm cho cô lúc nãy không ai khác Chính là Thành Hoàng Làng Bởi vì chỉ có Thành Hoàng Làng Mới có linh lực như vậy Chứ như những vị thần linh khác Thì cũng không thể nào bao quát được hết chuyện làng Họ cũng không thể tự hiển linh Để lo cho sự an nguy của dân làng Nếu như không có sự kêu cầu Từ các đồng thầy pháp sư Bây giờ mà con bé hàng xóm Nó xảy ra chuyện gì thì không khéo Cô An có mở hối hận cả đời Chắc chắn Cái chết của nó sẽ là nỗi dằn vặt Cho đến tận khi cô nhắm mắt xôi tay Cô An cứ như vậy Mà lao theo Cô nghe tiếng con mic Vừa chạy ở đằng trước vừa sủa như dẫn đường cho cô Bất ngờ bên tai cô nghe như Có tiếng trống thúc từ ngoài đình vọng lại lớn lắm Khuôn mặt của cô đột nhiên nóng bừng lên Giữa làn mưa lạnh tây tái Trong mưa trong gió Ngoài tiếng trống đang thúc lên ẩm mỹ Cô nghe tiếng người hò hét quát tháo Xen lẫn vào trong đó là những tiếng chân vội vã Tiếng người ta đang chạy huỳnh huỳnh Kéo nhau đi trên đường làng Linh ứng rồi Là thành hoàng hiển linh rồi Là thành hoàng hiển linh ờ, ở Ờ sao Sao cơ cô cơ. Lão Tuấn đứng ở đằng sau ngơ ngác Nhanh lên Sao rằng cái gì Mưa gió thế này thì làm gì thế sao thế răng? Mích ơi! Trông cả vào mày đấy! Chạy nhanh lên Mích ơi! Mích! Tiếng của cô An lúc này gào lên lạc giọng vang khắp cả cánh đồng. Những thứ cô An vừa nghe thấy, nó chỉ diễn ra trong cõi vô hình. Đây là khả năng kỳ lạ của một đồng nhân, có thể cảm nhận được sự hiển linh của các thế lực siêu linh. Thành Hoàng đã nghe lời cô kêu cầu, đã vươn tay ra tương trọ. Từ phía đình làng cô An có thể thấy rất nhiều những cái bóng người đang lục tục Cầm theo đòn càn, hèo xích, gông tre, hùng hục mà chạy Những bóng người đó cứ lập lập lè, lè lè, ẩn ẩn hiện hiện Họ cũng cứ thế mà chạy cùng với cô đến thẳng phía đầm nước Mà nhìn họ cứ như là lút đi trong không khí Cảnh tượng kỳ ảo lắm, làm cho cô An nhìn thấy mà sững sờ không thôi Con Mích từ xa sủa lên gọi chủ Tiếng sổ của nó cũng bị bóng tối nuốt trừng Ngôi làng đang chìm nghìm trong gió mưa Cô An cùng với Lão Tuấn cũng hợp tốc đuổi theo Lão Tuấn đang chạy trượt chân ngã đánh oạch một cái Cô cũng không cả kịp đỡ Cứ như vậy mà hướng mắt theo lường khí đỏ Và những cái bóng người kia vun vút mà chạy Cô An ơi, đợi tôi với, đợi tôi với nhảnh lên chứ đợi cái gì mà đại Thì dậy đi Càng chạy nhanh thì khu đầm hoang vu đang lờ mờ Càng hiện ra rõ ràng Sự an nguy của con bé Hoàng Anh bây giờ Mới là quan trọng số 1 Từng giây từng phút Nó vô cùng quý bóng Cho nên cũng không thể chậm chẽ được Cô An liên tục tấu pháp Cô dùng hết khả năng của mình Mà kêu cầu Cũng như là thúc giục Chỉ mong thành Hoàng sẽ nóng ruột Mà tương trợ cô Được thêm vài chục mét thì bất ngờ từ phía đình làng Có một luồng sáng lé lên Khiến cho cô An sững sở ngây ra Luồng sáng từ trong cửa đình bay vọt ra thẳng tới khu đầm Cắt ngang qua mặt cô một cái Sau đó lé sáng Cô An giật mình đánh thót Ở xa xa chỗ rìa đầm nước lúc này Cô có thể nhìn thấy hai bóng người Xuất hiện trong cơn mưa tầm tã Chúng đang bị bao vây Bởi một đám người ăn mặc như là quân binh Con mít béo đang ngoạm vào chân Một cái bóng lôi sành sạch lên bờ đầm Nó kìa rồi Nó kìa rồi Chết cha mày Ôi Hoàng Anh ơi Con ơi Ôi Con ơi Lão Tuấn vừa mới thấy cô An kêu bảo kia rồi liền ngơ ngác gào lên Con ơi Ôi Con ơi Bóng người kia mơ mơ hồ hồ Cô An có thể nhìn rõ Người dẫn đầu là một người mặc áo quan, đội mũ tai chuồn. Cô mừng như muốn khóc, cảnh tượng nó quá đổi kỳ diệu. Là thành hoàng làng đã hiển linh. Thành hoàng làng đứng đó sừng sững, đưa tay chỉ chỉ như ra lệnh cho binh lính. Tùng dây xích chói chặt cái bóng hình còn lại. Bóng hình con ma da gào thét điên cuồng, nhưng không tài nào thoát ra được. quan lập tức đưa tay bắt ấn, miệng cô gì dầm tụng niệm. Con kính lạy Tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Con kính lạy thổ công tôn thần chúa đất bàn cảnh thanh hoàng ở đất này. Xin hãy giúp cho con. Giữ chặt lấy hồn vía của con bé lại. Xin các ngài, xin các ngài hãy cứu lấy con dân của các ngài. Tàm phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Điến! Chỉ thấy luồng thánh khí của cô An thổi tới. Dường như là bóng dáng của Thành hoàng làng cùng với binh lính của ngài tàm. Được tiếp thêm thánh lực Lại càng thêm tỏa ra rực rỡ Ánh sáng của ngài đã chiếu dọi Cả một mép ở bên bờ đầm Làm cho mấy con ma da đang lấp ló Ở dưới đáy nước rú lên một tiếng kinh hãi Có con không chịu nổi Thì bị thánh lực đốt cho cháy bùng bùng Ở dưới nước Có con thì vội vàng lặn xuống Riêng con ma da đang ở trên bờ Bị lính rẫm của thành hoàng Đóng gông che vào cổ Đến nỗi chạy cũng không chạy được Thành Hoàng đứng đó sừng sững, trên tay cầm một cái thẻ lệnh, mắt của ngài trợn vàng rực chiếu thẳng xuống con thủy quỷ, trong khuôn mặt của ngài lúc này vô cùng uy nghiêm. Lúc này, Cô An nhìn thấy, đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô mới được diện kiến anh linh của Thành Hoàng làng Phú Lâm. Cô không giấu được sự hồi hộp, cô chạy tới chắp tay bái. Phần vúi của con bé hoàng anh đang bị con mít béo nó cắn vào gấu quần, lôi đi sảnh sạch, khuôn mặt vẫn cứ đỏ đẫn. Cô An bước tới. "Giả, đồng con xin diện kiến Thành Hoàng ạ." Ánh mắt của Thành Hoàng Lập lòe sáng lên Ngài chỉ ừ một tiếng mm. Trong bóng đêm hiện ra vô cùng uy nghiêm Bóng hình ngài cao lớn Cô An có thể nhìn thấy hết Bởi vì cô là một chân đồng Bây giờ đã mở ra âm dương nhãn Thế nhưng lão Tấn thì chẳng thấy gì cả Lão nghe thấy cô nhắc đến Thành Hoàng Thì chỉ biết chắp tay mà vái Rồi chạy xuyên qua mấy cái bóng người Ôm chặt lấy con bé Bây giờ cô An mới có thể nhìn rõ Hình hài của con thủy quỷ đang bị lính rõng cầm đòn càn mà đánh. Nó giống như là bóng của một đứa trẻ con chết đối từ lâu. Cái bóng hình quỷ dị ở chỗ là tứ chi của nó dài ngoãng ngoãng, khuôn mặt của nó vặn vẹo rúm cả vào với nhau. Trong mồm của nó có thể nhìn rõ lòi ra cái răng nanh nhọn hoắt, chứng tỏ con này đã hóa thành loài quỷ dữ, đã làm điều ác trên người đã mang sát nghiệp. Chỉ có những vong hồn làm ác mà có sát nghiệp trên thân thì mới biến đổi như vậy Bảo sao nó muốn bắt con bé Hoàng Anh là bắt cho bằng được Không lẽ chính là cái con này Trước đây nó bắt thẳng cô Đức Cô An điên máu sắn tay áo bước tới Cô giết lên À tiền sự thảm bố con mẹ mày Mày đây rồi mày đây rồi Cô sôi tiếc lắm bởi lần trước chính nó cũng suýt nữa dìm chết cô Để cô thành con ma da thủy quỷ Ở cái đầm nước này Thành hoàng quay lại nghiêm nghỉ nhìn Khiến cô An khựng lại Ngài phất tay một cái Con thủy quỷ bị bóng lính rõng Đánh đập khương thương tiếc Cảnh tượng y như là ở thời phong kiết Thời trung cổ Cô An há hốc cả mồm Nhìn con thủy quỷ Bị hàng loạt những đòn càn vụt xuống Cứ bình bịch bình bịch sau đó bị tròng xích sắt, bị đóng gông che thịt chặt lại. Nó lồng lộn phản kháng, thế nhưng 7-8 người lính rỗng, kẻ cầm xích, người cầm đòn càn vụt cho nó không cả đấng lên được. Thành hoàng đứng đó chỉ tay như ra hiệu, tiếp tục mà đánh. Con quỷ biết là không thể thoát được. Cuối cùng nó gục đầu xuống, từng nhát đòn càn vang lên cho đến khi con quỷ phải rũ lên chấp tay mà lại. Tiếng gào của đó làm cho bóng hình ma da ở bên dưới đầm Cũng dùng mình lộn nhộn Không biết có phải là cảnh con quỷ đầu đàn ở cái đầm này bị đánh Khiến cho bảy ma da sợ Hay là vì uy của thành hoàng Chúng nó vừa ngôi lên nhìn thấy như vậy Thì lập tức lặn xuống mất tâm Cô ăn biết một khi thành hoàng đã động nộ ra tay Thì nhiệm vụ của cô đến đây là xong Cô đứng đó Kính cẩn chắp tay vái ba vái. Con quỷ lúc này nhìn cô An một cách đầy hành học. Sau đó chỉ thấy Thành Hoàng phất tay. Lập tức không gian như biến đổi. Tất cả tan biến hòa vào trong gió mưa mù mịt. Hô đầm lầy sau một hồi xuất hiện cảnh tượng kỳ ảo. Nay lại trở lại vẻ. Hoàng lạnh tâm tối. Cô An đứng nhìn về phía đình làng, trong lòng thầm cảm ơn, chẳng ngờ là cô lại có thể được gặp Thành hoàng gần và rõ rệt như vậy. Nếu như hôm nay mà không có ngài xuất hiện thì không biết là con bé Hoàng Anh bây giờ ra sao. Cô An nhìn hình ảnh hai cha con nhà lão Tuấn ôm nhau mà khóc rưng rức, cô cũng cảm thấy xúc động lắm. Nói gì thì nói, cô cũng làm cha. Cô hiểu cảm giác của lão Trên đường làng lúc này có tiếng mụ thương Đang méo máu gọi Cô An vào lão Tuấn ngẩn đầu Thấy mụ thương cùng với mấy người nữa Đang sấp ngửa chạy tới Bây giờ mụ thương đã tỉnh lại Mụ hô hoán hàng xóm láng giềng Tất cả mọi người lật đật chạy đến Thành ra cảnh tượng nó mới nhốn nháo như vậy Cô An thấy trong đám người ấy Có cả mụ hoạt vợ mình Mụ cũng vừa chạy vừa ngoạc cái mồm Lão An đâu rồi? Lão An đâu rồi? An ơi! An! Ôi dồi ôi mưa gió thế này! Con mít béo liền nghẹn lên Cái đuôi của nó vẫy tít sủa Nông! No. Nông! No, Nông! No, Nông! No, Nông! No. Ý nó nói là Bên này! Bên này! Bên này! Đêm hôm đó là cả đêm Làm cho cả làng Phú Xuân xôn sao Bởi chuyện con bé Hoàng Anh Nó bị vong quỷ nó dẫn Đợi cho gió tan mây tạch Giữa cái lạnh 13-14 độ Nhưng cô An vẫn cứ tiếp tục Làm lễ trục vong Để gọi vong viết con bé quay về Sau 2 tiếng cúng bái rảnh gian Chập chập chen chen Cuối cùng Con bé cũng tỉnh hẳn Nhưng để siêu độ cho những vong linh Ở trong đầm Thì cần phải có thời gian Cô An tạm thời gác lại chuyện ở đây đã Gia đình vợ chồng tuấn thương hết lời cảm ơn, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống mà lệnh cô. Suốt cả một ngày vật lộn với chuyện nhà lão, cô an đi về mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Ba ngày sau đó, hôm ấy là một ngày lạnh tê tái, cô có hẹn làm lễ chấn mộ cho nhà bà Phu. Lúc đang đứng thắp hương buổi sáng trước ban, cô còn ngơ ngơ ngát ngát, ngát mơ mơ màng màng trưa tỉnh hẳn ngủ, thì đã nghe tiếng của bà Phu léo nhéo. Cô ơi, Cô An, ơi, Đài, gồm chữa, sáng bảnh mát cả da để chữa chi đêm. Cô An thỏ đầu ra mệt mỏi, sau cả một đêm bị mụ hoạt hành hạ cho lên bờ xuống ruộng. Hôm nay, miền Bắc bước vào đợt lạnh, trời đã cảm giác rét đậm, những đầu ngón tay cực đã đỏ hắt cả lên. Cô ăn mặc mỗi cái áo khoác mỏng, đứng rúng ra giống gió chào hỏi bà phô, rồi quay vào nhà chuẩn bị đồ đạc, đi sang làng bên nằm lễ. Suốt mấy ngày từ hôm gia đình nhà bà này đến xem đến giờ, cô cũng chưa được nghỉ ngơi lúc nào. Hết là trấn đất, trấn chạch, trấn bía, chấn hồn cho bên nhà Lão Tuấn, thì bây giờ lại đến cái việc ở bên câu lạc bộ Aerobic. Nghe bảo là mấy bài đang chuẩn bị tập luyện mấy cái bài để đi nhảy giao lưu với câu lực bộ ở làng bên. Giờ lại thêm cái chuyện chấn mộ Cô mệt Thật sự là cô mệt thật đấy Trèo lên chiếc xe dream hiệu long xin cả tàng Cô hít sáo ra hiệu cho con mít Mày Đi mày ơi Con mít nhảy tốt lên một cách rất quen thuộc Ngồi trồm hỗn Nếu mà nhìn thoáng qua thì cứ nghĩ Cứ như là đứa trẻ con đang ngồi đằng trước Được bố đèo đi chơi Hai thầy trò đèo nhau nổ máy dìn dìn Mụ Hoạt cũng đã quá quen với cảnh cô ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiêng, cho nên mụ thay cại. Mụ ngồi trong bếp nấu mì tôm cho hai thằng cu. Đấy, khổ thê chứ. Ôi giời ơi. Ai... Chồng mới trả con. nên là hổng. Cô sang làng bên Theo bà Phu dẫn đường Ra thẳng khu mộ trôn bà cụ Chứ không tới nhà Tới nơi đã thấy ở đấy lố nhà lô nhố mấy người trong họ Có cả bà Lương, ông Tấn, ông Tới Và một bàn lễ Chuẩn bị đầy đủ xôi gà hương hoa vàng mã Đã được bầy biển chu đáo cả Cô xuống xe chào hỏi qua loa một lượt Dạ, xin chào các cô Công các, các bà Trong thế sự xuất hiện của cô Ai nấy mừng ra mặt Cô An liếc nhìn sôi gà Cái bụng cô tự nhiên xeo lên ủng ục Sáng ngày bảnh mắt ra Chữa kịp ăn uống gì Thậm chí mới chỉ cầm cái bàn chải Chọc vào mồm đến sủi cả bọt mép Chưa có cái gì bỏ bụng đâu Bây giờ Nước rãi nước rớt của cô cứ nhẹo cả ra Cô An nheo nheo mắt Rồi đi đến bên cạnh một ngôi mộ Cô ngồi xuống thở dài Đấy Chị ơi là chị ơi Ôi, khổ thế. Ôi, giời ơi. Cả đời đẻ ra từng ấy đứa con nuôi nấng khôn lớn. Cho chúng nó ăn học dựng vợ gà chồng thành người. Đến khi chết đi rồi, chúng nó vùi chị vào cái chỗ bẩn, chỗ thỉu này. Ôi, chị ơi, em thương chị quá. Lòng em xót dài, em đau quá, chị ơi. Có ai thương con bằng lòng cha mẹ? ấy thế mà con cái cũng... Có biết gẻ biết găng à chị ơi Cô đang ngồi than than thở thở Rồi vừa tranh thủ Vớ lấy cái bánh Ở dưới bàn lễ kia Mà bóc ra nhai nhồm nhòm câu giờ Ở bên kia Lúc này bà phu nghẹt ra Cô ơi Cô mộ, mộ bu nhà con ở bên này mà, Cô Cô anh nhớ mày. À, à, à, đợi một tí. Cô cô cô gặp người quen. Hồn người quen ở là bên làng cô. Cô nhầm tí. Đoạn cố gắng nhồi nhét cái bánh mì vào miệng. Sau đó thông thả tiến lên tới đúng ngôi mộ. Cô quan sát mọi thứ ở đây quả nhiên đúng y xịt như cô nói cách đây không lâu. Ở bên kia đường có tiếng của cái lò mổ trâu nó đang giống lên ẩm ý. Cô nhăn mặt nhăn mày. Cái thứ nước thải, kèm lẫn với máu, từ cống từ rãnh chảy ra tanh ngòm ngòm. Ngôi mộ bị cỏ xanh phủ kín ngập trong nước thải, to như là cái hố biêu ga. Chết thôi, bẩn quá chứ lệ. Đấy, tụi nói có đúng có trúng phải nghe không? Nhà bà Phu xì xào, không ai dám cãi. Cô An lặng lặng, thắp hương lên cầu xin thần linh chối đất thổ công thổ địa. Mấy cái lễ chấn mộ kiểu này thì nó đơn giản lắm. Phức tạp nhất là cô thấy cái việc bốc mộ và di dời bà cụ. Bởi mộ này ngâm nước lâu ngày. Có khi phải bốc từ sớm mới kịp. Bởi bây giờ bên dưới chắc là cũng ngập lỗng ba lỗng bóng. Để tắt được nước, lần mò được xương cũng vất vả. Cô định liệu sẽ phải làm từ 10 giờ đêm nay. Của ngày 18 âm. Cô ngồi gõ mõ gõ chuông vừa dì dầm Khấn vái kêu cầu bà cụ hiển linh Làng vàng xung quanh đây là quế khí Của những đống sưng châu sưng bò Tống rãnh bốc lên Cô đang cúng Thì ở trên đường có cái xe máy ảnh ảnh chạy tới Ngồi trên xe là một ông nào đó Có tròm dâu dài ngoãn Ông này đùng đỉnh nói một câu Làm cho ai nấy cũng ngẩn lên nhìn Cô cũng phải dừng cúng lại Nhà mày không nghe tao Cứ theo nó mà bốc lên Đến lúc mặt vận nhà mày. Ờ, ai, ai như ông thầy Thuộc, ông thầy Thuộc là một ông thầy nào đó đột ngột xuất hiện. Lão này có đôi mắt hiếp, khuôn mặt gầy, guộc dài như mặt ngựa. Bên nhà bà Phu vừa nhìn thấy lão này thì ái ngại. Cô An nhớ mày không nói. Chẳng hiểu thế nào cô đang làm việc mà cái lão này đến phá bĩnh. ngăn cản cô đấy cô nghe người nhà là bà bà phu xì xào thì biết đây chính là ông thầy đã xem cho nhà Bãi ông ta là thầy cúng ở làng này non có vẻ canh kiệu lắm cô chỉ cười nhẹ tiếp tục dì dầm khấn vái lão thầy thượng nổ máy lốớt đi bỏ lại một câu tập đố mày gọi được bãi lên mày có gọi giỏi thì mày gọi mẹ mày đi xem nào Ở hay cái lão này. mẹ Lão ấy bỏ đi. Mà không ngoảnh mặt lại. Cô An cảm thấy bực. Đây là lần đầu tiên cô đi làm pháp sự. Mà lại bị phá bĩnh. Đã thấy là cũng là cảnh thầy. Cô lại càng bực hơn. Khả năng là cái lão này nó ghen ăn tức ở rồi. Hoặc là lão tức do nhà bà Phu không nghe lời lão. Lại đi rước thầy ở nơi khác về. Cho nên lão mò ra tận đây rằn mặt. Cô hừ lạnh. Chỉ coi những lời của lão như là chó sủa bên tai tại cụ nhà nó Cô lại tiếp tục dì dầm cúng chấn mộ cho nhà bà Phu Công việc diễn ra coi như là suôn sẻ Tôn thần chúa đất cũng đã đồng ý Gieo khỏe ngài cứ thế tùng tìm gặt đầu cười để thay Thế nhưng đến cuối buổi lễ Cô An lại cảm thấy có cái gì đó là lạ Quái thật đấy Tiêu cầu như thế Thế nhưng cô không cảm nhận được vong của bà cụ đâu Xung quanh đây cô chỉ thấy Toàn là vong châu vong bò lần khuất Rõ ràng là hôm trước cô xem Thế vong bà cụ ở đây Bị lũ châu bò nó chèn ép Thế mà ra tận đây gọi rồi Không thấy vong chân bà cụ đâu Điều này làm cho cô ngơ ngát Quái thật đấy nhỉ Sao lại thế nhỉ Cô An không hiểu nổi đứng dậy Gia đình nhà bà Phu cảm tạ Thu dọn đồ đặc sang bên mộ của ông Ở ngoài nghĩa địa chính Cô sang bên đây cũng gì dầm làm lễ cúng mộ Đến lúc người ta soi ra thì đúng thật Quả nhiên là mộ của cô ông bị thùng một góc Cô lệnh cho cánh người nhà Chuẩn bị vôi vữa xây chát lại Thì thoảng cô cứ đâm chiêu Nhớ tới những lời của lão thầy thuộc nói Cúng bái một hồi xì sụp Ở bên mộ của ông xong Trời đã đổ về trưa Gia đình nhà bà Phu mừng rỡ giữ cô ăn ở là ăn cơm Nhưng cô tự chối Trong lòng cô cứ cảm thấy có cái gì đó lấn cấn Lúc đi ngược trở ra khỏi Nghĩa Trang Tự nhiên cô thấy gai hết cả người Ngoài lại đằng sau thì cô thấy một bóng hình mờ mờ Đang đứng nhìn cô Lúc cô quay lại thì cái bóng ấy nó tan đi Như xương như khói vậy Ôi giời ơi Cái gì thế Cô, ơi, cô giúp bà nhà tôi với, cô giúp bà nhà tôi với. Cô ăn đứng xứng người trọn mắt, cô dùng mình nhận ra. Ấy chính là vong của ông cụ đẻ ra mấy chị em nhà bà Phu. Cô đang định hỏi, thế nhưng ông cụ cũng đã biến mất. Cô còn cảm giác loáng thoáng như là có ánh mắt nào đó đang nhìn mình chăm chăm. Chỉ là cô tuyệt nhiên không nhận ra được nó là ai Toan kể chuyện này cho nhà bà Phu nghe Thế nhưng linh tính mách bảo cô phải giữ cho riêng mình Từ từ đã, chưa đến lúc nói ra được Lão thầy thuộc kia là một lão thầy cúng Mà cô cảm giác kẻ này vừa ngu dốt vừa tiểu nhân, hẹp hỏi xấu bụng Thế nhưng ở làng này, họ nhà lão nghe bà Phu bảo là có vai có vế lắm Việc nhà họ đỗ nghe lời cô, không nghe lời lão thì khác nào Hắt nước vào mặt lão Đây sẽ là một vấn đề mà cô phải rẻ chừng Tới đây mà làm lễ Không khéo hồ hồ. Bởi lại ánh mắt của lão lúc ấy lừa mà cô không có đơn giản Cô ăn lên xe Căn dặn gia đình bà Phu vài thứ Để chuẩn bị cho đêm ngày kia sẽ quyết định là bốc mộ Đại Thế cứ tranh thủ mà bạt nấm đi nhá Ừ bạt nấm trước không sao hết nhá Tôi đi về Chiều ngày kia tôi sang xóm Có gì cần chuẩn bị tôi khác alo nhé Nhà bà Phu tạm biệt cô An Ai nấy đều suýt xoa Đấy cô phúc đức quá Cô nhiệt tình tốt bụng quá Cô An chở theo con mít béo đi ra khỏi làng đồng đám Mà cảm giác cứ lấn ca lấn cấn Cứ như là có người nó đang theo dõi Nó cứ lợn vần lợn vần đâu đây Từ lúc ở nghĩa địa cô đã cảm nhận được rồi Đi trên đường làng thì lại không thấy gì nữa Cô gãi gãi cái đầu chọc Rồi ga cùng con mít chạy đi Về đến nhà đã là đầu giờ chiều Cô thấy hôm nay mệt và đói Bởi suốt từ sáng Cô toàn phải hít cái thứ quế khí Từ chỗ lò mộ bên mộ bà cụ Lúc chiều tối ngồi ăn cơm Mà đầu óc của cô vẫn cứ nghĩ đến Cái lời của lão thầy cúng Lão đố Đố cô gọi được bà cụ về Tiên sư cái thằng đến Thế là nó có cái ý gì nhỉ Này, thế ông ăn cơm đi còn gì nữa Ồ, thế này không hợp màu mà Hay là tôi đi tráng cho quả trứng nhá ngay mụ hoạt gọi Cô ăn giật mình, gõ gõ cái đũa À không, không, đách có gì đâu Ăn đi, ăn đi Thế hai thằng kia Thế cứ vừa ăn vừa xem tivi rồi đau dạ dày chết trà chúng mày Bật cô dâu 8 tuổi tao xem Mau lên thời qua rất nhanh. Chiều ngày 18 âm, Cô An đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, hành trang đầy đủ mang sang làng bên. Cô cùng con Mịch béo, đi đặc biệt là không thể nào quên được kết quả chẩn Suốt hai ngày trôi qua, Cô An đã tạm quen đi những lời lão thầy thuộc nói. Sang tới nơi thì thấy nhà ông Tính, con trai trưởng đã chuẩn bị đâu vào đó cả. Khăn tang giáp đám bát đũa cổ bản đã bày ra. Để đêm nay xong việc là ngày mai Ông sẽ làm cơm mời cả xóm cả làng Cô An đi theo ông Tấn ra ngoài nghĩa địa Kiểm tra cái hố huyệt mới đào Để chuẩn bị Chỉ chờ đến giờ đêm nay Sẽ cất bốc xong Đưa bà cụ sang nghĩa địa 9 giờ đêm Mọi người đã chuẩn bị xuất phát Một đội phu bốc mả được ông Tấn mời tới Mọi người cùng con cháu nhỏ họ đỗ Kéo đàn kéo đống ra khu chôn tạm Ở ngay gần lò mộ. Ngoài ấy lán trại cũng đã được dựng lên. Một đống lửa to người ta cũng đã đốt sẵn. Đêm này là đêm quan trọng cuối cùng. Mà con cháu tỏ lòng báo hiếu bở cụ. Cô An lúc này đứng ở bên cạnh hố mộ. Cô chỉ chỉ tay. Đấy, đấy. thêm đóng đóng lửa cái góc đấy đấy Ồ thế máy bơm kiểu gì mà từ chiều đến giờ không cạn được nước xung quanh đi là thế nào Ô thế người nhà đâu nhảy chuẩn bị rượu cho tôi nhá dễ phải đến 60 lít đấy thế mày hỏi cái gì rượu là để tắm cho cụ nhà mày chứ không phải là để tao uống mẹ bố tiền sư thứ uống đến 60 lít thì tao say đến 10 kiếp ở quan tiền xấu nhà anh nữa Ờ ờ nước thơm nước thiết một lồi như thế có đủ hay không Ờ bác nào là trưởng phu bốc mà nhỉ Này thế có bao tay với ông chữa Làm việc với tôi là phải cẩn thận Tới nơi tới trốn đấy Ờ anh kia Thắp cho cô cái đèn vào cái cột bên này nhá Đúng 10 giờ ta bắt đầu Ông tới rồi Ông tới Ông là người quốc ngát đầu đấy nhá Chuẩn bị quốc chữa Tất cả mọi người cứ răm rắp, vâng vâng dạ dạ nghe theo cô. Cô An đứng quan sát một lúc rồi quay sang chuẩn bị lễ lạc. Đêm nay trời rất lạnh, từng cơn gió rít từ phía cánh đồng xa ùa về kèm theo mùi hôi thối từ đống xương châu xương bò, làm cho cô An dùng mình. Đã lâu lắm rồi, hôm nay cô mới lại đi làm cho đám bốc mộ, cho nên cô cũng hơi lợm rộng. Tính cô thì là chúa sợ bẩn. Mấy cái việc như thế này ít khi cô nhận lắm Thế nhưng mà nẻ Hôm trước đích thân ông cụ Đã về xin cô Cô phải bấm bụng mà nhận việc Đợi cho đống lửa cháy to Không khí xung quanh cũng đã ấm dần Chẳng mấy chốc đã đến giờ hoàng đạo Cô An cũng khấn xong xuôi quay sang nhìn ông Tấn phất tay Ông Tấn là con trưởng Run run đến trước mộ mẹ méo máu Cầm cuốc bổ đánh phập một nhát sâu hóng. Cô ăn chắp tay vái vái, rồi đội phu bốc mộ chỉ chờ có thế. Sắn tay áo, người cầm Quốc người cầm sẻng, mắm môi mắm lợi, bắt đầu hì hụt đào. Vậy là lễ bốc mộ diễn ra trong không gian tối tăm mù mịt. Đấy, đấy Ờ Đào dịch lại một tí Ôi giời ôi Thế sao khi chôn bà cụ kiểu gì mà nó lạch hết cả thế này Sao bên trái một tí xem nào Sao bên trái một tí xem nào Cô ăn đứng ở trên Vừa theo dõi vừa chỉ đạo Đã lâu lắm rồi không xem cái cảnh bốc mộ Tự nhiên ngày hôm nay cô hồi hộp hồ. Bởi cô làm thầy thì làm thật đấy Thế nhưng mấy cái kinh dị kiểu này Từ trước tới giờ cô cứ tâm tận đã thế mỗi nhát cuốc bổ xuống là một lần nước đen nó cứ văng lên tận trên bờ. Vết huệt cũ đã liền thọ mất dấu, đâm ra cô cũng lo phải thật cẩn thận hướng dẫn đám phu mộ đào, kẻo đào lệch rồi mất công, mà vì mất dấu không khéo đào bên ven thì chả đào bổ đánh bổ một cái xuyên qua nắp áo quan nạm mục mà nhỡ rải chữ bổ vào mặt bà cụ thì phải tội. Tiếng cuốc sẻng, tiếng nước bì bì bõm bõm, tiếng tỉ tê khóc của mọi người hòa lẫn với tiếng châu bò ở lò mổ gần bên giống lên. Hôm nay gia đình ông Tấn bà Phu cũng đã thương lượng với bên lò mổ. Người ta tạm dừng công việc giết mổ để cho lễ bốc mộ được diễn ra chu toàn. Độ gần một tiếng trôi qua, sau cả một lúc bì bõm ở trong nước, đào đào bới bới. Cô An lúc này đang buồn ngủ, thì nghe dưới hố... Cô đánh thụp một tiếng lạnh cả gánh Đám phu mộ dừng lại. Cô ăn lập tức tỉnh táo. Cô đứng dậy dòm dòm quan sát. quan tài đã lộ ra rồi. Đến rồi, cụ đây rồi. Cụ đây rồi. Ôi... Ôi mẹ ơi. Ôi ơi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi mẹ. Đại gia đình bên nhà bà Phu kêu khóc ý ôi Ông Tấn ông tới thì nhau nhau nhau trồm lên Cái quan tài bị ngâm nước mấy năm đã chuyển thành màu đen xỉ Thớ gỗ đã mục Bên trong huyệt Nước ngập cũng đen ngòm ngòm Trông như là nước cống Pha lẫn với bùn nhão Ai nấy nhìn thấy cũng bùn rụn cả tay chân Cô An cầm cái đèn pin soi xuống Cô cẩn thận dặn mấy ông Phu Mộ Phải khéo vào Chứ chúng mày mà nhẫm vào cái đinh dị Thì chúng mày coi như là chúng mày xong đấy Chỉ cần liếc qua Cô An mới có thể biết ngay là xác của bà cụ Bên trong quan tài Đều đã phân hủy cả Với những mộ chúng lại ngập nước thế này Thì không khéo xương nó còn mồn cả da Cánh phu mộ Xén đất bùn Hất ra cho lỗ huyệt vuông vức Cô An bảo họ ngừng đào Bây giờ phải dùng gầu, dùng gắng Tát nước Chứ không được cắm máy bơm Bởi dưới này nhiều, nhiều bùn lắm Máy bơm mà nó hút cả bùn Không khéo nó quấn luôn cả xương bà cụ đi Thì đâm ra phải tội Nào Quan tài lộ rồi Cô nghền cổ quay ra đằng sau Ôi giời ơi Thế mấy cái con người kia khóc lóc cái gì Ngồi hồi xưa không khéo lúc bà cụ mới làm xuống Cô chả khóc Thế bây giờ tỉ tê cứ chó gì Yêm mồm để cô làm Quan tải không được mở nắp ngay Cô muốn làm cho sạch sẽ hoàn toàn Trước khi nhấc lên Cô cẩn thận như vậy Bởi nếu như mà không tát sạch bùn Để cho bùn đất tràn vào Việc di quan là việc cần làm Để tránh sau này có người khác nằm xuống Họ không biết Họ đào lên hoặc không khéo nằm đẻ lên quan tải cũ Ấy nó cũng là một cái việc kinh kỵ Hì hục thêm độ 15 phút Cả chục người gồm cả phu mộ lẫn con cháu nhà bà cụ Ai nấy đều đen xỉ lấm lem Tựa như là chui từ dây cống lên Cái quan tài đã hoàn toàn lộ ra Ở bên góc trái trên đỉnh của ván quan Đã bị sụt xuống một chỗ Bên trong hở toan hoác Ai nấy nhìn mà gai cả người Được rồi Luồn luồn cái dây vào xem nào Luồn cái dây vào Ờ ờ ờ Nào, được đưa bà cụ lên Chuẩn bị tắm rửa xem nào Từng lời cô An nói ra nghe chắc mình nịch Tất cả đều gặt đầu Hai sợi dây thừng lớn được cố định Vào hai đầu quan tài Hai cây che được giả Dùng lầm đòn chia ra làm bốn góc Người ta bắt đầu xuống tấn hò hét nhau Dùng sức để đưa cái quan tài lên Quan tài cũ động đậy Ở bên dưới vẫn còn nước Cho nên nó hơi lắc lư Mấy người đàn ông phải hô theo nhịp 2-3, 2-3 Gần hai chục người hò nhau mà kéo Thế nhưng mà lạ lắm Quan tài mục nhưng mà nó nặng, nó nặng khủng khiếp Chết thật đấy sao lại thế nhỉ? Sao, sao nó lại nặng đến thế nhỉ? Cả đám thanh niên trai trắng lực lưỡng Gồng đến lún cả cổ chân xuống mà không nhấc lên được Ông Tấn lúc này toát cả mồ hôi Ôi ôi sao lại Sao lại Cô An nhíu mày ra hiệu cho mọi người dừng Quan tài được hạ xuống đánh tục một cái Ai nấy khó hiểu Khi xưa trước khi chết Bà cụ thuộc dạng người thấp bé còi cọc Lại ốm cho nên người chỉ còn da bọc xương Sau nhiều năm thịt thà đã mại Lúc An táng cũng không có chôn kèm theo gì nhiều Sao bây giờ nó nặng thế Cô An lội hẳn xuống dưới Bì bõm soi đèn pin vào bên trong Qua cái lỗ hở Cô nghĩ hay là bùn đất nó tràn vào Thì quan tài nó mới thành ra như vậy Thế nhưng ánh đèn loang loáng chiếu tới Bên trong trống rỗng Không có bùn mà chỉ lưng lưng ngập nước Với số nước này thì cũng không thể nào nặng đến mức khiến cho nhiều người cũng không khiên được như vậy. Cô vẫy vẫy lên trên. Lào! Làm lại nào Cẩn thận gãy cái đoàn nha! Cẩn thận gãy cái đoàn đấy! Tất cả mọi người đều thấm mệt. Sau một hồi đảo bới, tát vét đến 2 tiếng đồng hồ giữa cái lạnh thấu xương vì ai nấy đều dã rời. Ông trưởng cánh phu mộ lên tiếng sốc lại tinh thần. Theo cái phất tay gia hiệu của cô An họ lại hò hét nhau, nhấc quan tải ra khỏi huyệt một lần nữa. Những tiếng nghiến răng hừ hợ, có cả tiếng của ông nào đó cố sức gồng quá, chả mai đít nó đánh giấm đánh pẹp một cái. Lần này cái quan tải được nhấc lên khỏi nền huyệt chừng độ 20 cm. Nước trào ra từ khe cứ lõng ba lỏng bóng chảy tổ tổ. Thế nhưng mà cái đòn tre nó đã cong tớn, vang lên những tiếng lạch tạch lạch tạch. Cô An vừa nghe thế thì giật mình. Cô vội vã bảo mọi người, ôi tôi chết, dừng lại, dừng lại, ôi dời ơi, dừng lại, dừng lại. Ai đấy lo lắng nhìn cô, không thể hiểu nổi tại sao hôm nay quan tài nó lại nặng như thế chứ. Cô câu mày chắc chắn là có vấn đề rồi. Vấn đề này không phải là do người không đủ, sức không có, cũng không phải là do quan tài nặng hay là vướng vào cái gì không nhắc lên được, mà hẳn phải liên quan đến tâm linh. Cô bắt đầu nhắm mắt lại. Bàn tay của cô bấm bấm, theo như cảm nhận thì cô vẫn chưa thấy vấn đề gì và cũng không thể hiểu nổi là tại sao vong bà cụ lại không hiện ra ở đây. Đang lúc định thỉnh thử bà cụ lên xem Bà cụ đang vất vườn ở đâu Đến ngày sang cát rồi mà còn không về mộ Thì bất ngờ cô thấy Ở cách nơi mọi người đang đảo bới Độ chục bước chân Có một người nào đó Dâu tóc trông dài lắm Người này ăn mặc theo lối cổ Mặc áo vạt chéo Chân đi hài Bộ dáng vô cùng kỳ lạ Cô An câu mày Ai đây Mọi người đang xì xào, nghe cô An lên tiếng thì nhìn cô khó hiểu. Cô An trột dạ. Ông già này không phải là người hiện đại, cũng không phải là người bằng xương, bằng thịt, mà thực chất là một bóng ảnh. Thế nhưng trông rất tỏ. Người ấy nhìn cô, vuốt vuốt dâu, từ từ tiếm lại. Cô An ngạc nhiên khi mà chỗ này đèn điện, sáng trưng lại có đông người tụ tập như thế. Một vong linh làm sao có thể đến mà không hề sợ hãi Cũng không quan tâm đến dương khí mọi người đang lấn át Người kia khuôn mặt trầm ngâm Cử chỉ chậm rãi làm cho cô An ngờ ngọ Chồng ông ấy giống như là một vị quan Cô đưa tay bấm đột Cô ngạc nhiên nhận ra đây chính là thổ công Tức là thần linh chúa đất Ông này là một tiểu thần cai quản khu vực đang đào bớn Không biết vì lý do gì mà lại hiện ra để cho cô thấy mặt Cô kính cẩn Dạ Chào cụ ạ Vị thổ công kia gật gật Nghe thấy cô An bảo cái gì mà chào cụ Những người có mặt tự nhiên ngẩn hết cả da à, à, Dạ Cô cô, ơi, cô cô cô chào ai ạ Cô chào ai ạ Không biết là cô đang nói chuyện với người nào Họ bắt đầu đoán giả đoán non Vị kia không nói năng gì cả Đi thẳng tới bên chỗ miệng hố huyệt Nhìn cô An rồi bắt đầu Xua tay, lắc lắc Trong đầu cô An có giọng nói chuyển đến Giọng nói nghe trầm chầm, chầm Lời của thổ công nói ra khiến cho cô An Cơ mặt giật lên từng nhịp vong không về vong không vẻ Thế cho nên là ta không thể cho đi được Không đi được Nhưng mà Nhưng nhưng, nhưng mà tại sao lại thế à, à, à. Cô An cau mày Thổ công bảo Bị người ta giữ Bị người ta giữ rồi Sống lưng của cô An như có luồng điện Chạy dọc qua Thổ công chỉ nói như vậy Thế rồi ông ta chỉ tay về phía trong làng Cô An không biết là có ẩn ý gì Thế nhưng ông không giải thích nữa Quay người toan rời đi Biết rằng mình đã được thổ công chỉ điểm Nhưng cô An cũng không biết Ông ấy nói là vong bị giữ lại Là cụ thể nó ra làm sao Cô hỏi làm thế nào để trục được vong bà cụ về với mộ Thì thổ công Vẻ mặt đầy suy tư Ông ta chỉ nói thêm một lời nữa Trước khi tan biến vào trong màn xương Cụ ơi Thế tôi phải làm nào bây giờ à cụ Ai đang giữ cái vong này à cụ Người làng Người làng Dùng sức của ngươi trục về Được hay không Thì Ta không chắc Thì Ô kìa, cụ ơi! Từ từ! Từ từ đã nào cụ ơi! Ô kìa! Cô An ơi! Cô... cô sao thế hả cô An ơi? Mấy người thấy cô cứ đứng sự mãi, thì rụt rè chạy đến vỗ vai. Cô dùng mình quay đầu nhìn lại, tựa như cô thoát ra khỏi cơn mộng mị Ông Tấn há hốc cả miệng. Cô An nhìn ông tròn mắt. Thổ công đã biến mất. Từ nãy đến giờ trong mắt của mọi người ở quanh đây là cô một mình nói làm nhảm, chứ có ai thấy đâu. Cô An biết là mọi người đang không hiểu, cho nên cô cũng chẳng giải thích. Chỉ biết là thổ công nói vong bà cụ bị một kẻ nào đó bắt giữ. Cô bảo mọi người dừng hết công việc lại để cô làm lễ. Cô muốn làm lễ gọi hồn, ngay trong khi bốc mộ. Tất cả mọi người khó hiểu. Đốt cho tôi một bó hương mới xem nào. Ông Tấn ông tới ơi! Ông Tấn ông tới, đọc lại cho tôi sinh thần bát tự của bà cụ xem nào. Ai là con là cháu đứng bên này, giúp tôi trợ lực xem nào. Cô ơi, thế thế là thế nào hả cô? Sao lại cô An không giải thích gì thêm? Bởi cô cũng chưa thể hiểu rõ ra sao. Nếu đã là thổ công bảo bị giữ rồi thì chắc đúng là như vậy. Bây giờ phải trục vong về, cô cũng đành phải thử. Nhất định phải lôi bằng được vong bà cụ về nhận lễ. Lúc đó thì mới đúng mới đủ thủ tục để di rời Chứ nếu không thì chắc chắn hôm nay không thể chuyển mộ được đâu Đây là một điều vô cùng tai hại Không biết kẻ giữ vong bà cụ là kẻ nào Hắn có hành động bắt giữ vong bà cụ là ra cấu làm sao Cánh nhà họ đỗ Không hiểu chuyện gì Nhưng cũng răm rắp Làm theo cô Tìm một chỗ khô giáo Sắp xếp tất cả ở phía sau chờ đợi nghe lệnh Cô An bắt ấn chỉ xuống phần mộ bà cụ Rồi điểm và bó hương Cô khấn xin thần linh thành hoàng gia tiên tiền tổ Dòng họ đỗ Phù hộ độ trì Rồi đọc thông tin của bà cụ từ ngày sinh tháng đẻ Ngày mất ngày chôn Cô hô một tiếng lớn Làm cho đám con cháu có đứa giật cả mình Thỉnh cụ bà Dương Thị Phương Kính thỉnh Tiếng thỉnh của cô vang lên Làm cho ai nấy nổi cả da gà Vì nó quá to Nghe khác hẳn với giọng cô bình thường Cô ra hiệu cho cả mười mấy người phụ cô Cùng kêu cầu tên của bà cụ Bây giờ họ mới lờ mờ đoán Cô làm như vậy là để trợ lực Giúp cô thỉnh vong bà cụ về nhập mộ Thế nhưng nguyên nhân vì sao thì chưa ai hiểu được Tay phải của cô An bắt ấn thanh đồng Tay trái cầm bó nhang Rồi bắt đầu cảm nhận Sức mạnh từ lời thỉnh vong Từ từ truyền đi Chỉ trong vài giây sau đó Cô chợt nghe thấy bên tai tiếng của một bà già rên rỉ khóc lóc Linh tính của đồng nhân cho cô biết Đây chính là tiếng của bà cụ chứ không phải là ai Cô đã kết nối được với vong của bà cụ Thế nhưng bất giác Quái lạ Quái lạ Cô cảm giác như có một sức mạnh nào đó Đang xen vào kìm hãm Nó ngăn cản cô Và kéo lôi vong của bà cụ Quay ngược trở lại Sao lại thế nhỉ Trên bàn tay của cô An Rằng co xuất hiện như là có hai cục nam châm Đang thi nhau cùng hút một cục sắt Quả thật đúng là có kẻ nào đó Ở bên kia đang thi pháp Hắn giam giữ linh hồn của bà cụ Cô An quay ra đằng sau Bảo mọi người kêu cầu bà cụ to hơn Để bà cụ nghe được Lúc nãy muốn khóc Thì bây giờ cứ khóc thật to lên Gào to lên cũng được Lăn ra dãy đành đạch cũng được Để cho bà cụ sốt ruột bà cụ về Cô liên tục bắt ấn Rồi gọi bà cụ lên hồi Bản thân cô cũng cảm thấy Sức mạnh của bên mình cũng cao dần lên vong bà cụ Phương bị hai luồng sức mạnh răng xé Thì vô cùng đau đớn Cô nghe thấy ngoài tiếng khóc Thì còn có cả những tiếng kêu gào Tiếng niệm chú Tiếng chuông mõ Thậm chí có cả hán ngữ gì dầm cất lên Cô nhận ra Dường như đó là một thầy Pháp Theo lối đạo của tàu hắn cũng đang dùng chú ngữ để giữ chân Không cho vong bà cụ đi Cô An run tay Xem ra là chú ngữ của bên phe này cũng mạnh Hai bên rằng co Vong linh của bà cụ bây giờ cứ như là cái dây Đang bị người ta kéo co vậy Cô niến răng niến lợi bung quản hô to. Lần này cô thỉnh bóng cô chín ngự về để giúp cô trợ lực. Con nàm mô di đà Phật, con nàm mô di đạp Phật. Con lệ chín phương trời mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lệ tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Ghế con kính thỉnh thánh uy cô chín đền xong Kính thỉnh cô chín đền xong Hiền linh ngự giá. Thỉnh. Mỗi lời cô An phát ra lúc này Là mỗi một lời mà tất cả đều nghe Cũng gai hết cả người Đôi mắt của cô An sáng rực Sau lời tấu thỉnh Cô đưa cái quạt Che ngang ra trước mặt Cứ như vậy một bản văn được cô sướng lên Khiến cho ai nấy đều kinh ngạc Còn Mích sủa lên ông ổng Dường như nó cũng cảm thấy khuôn mặt Của chủ đang biến biến đổi Trên khuôn mặt ấy toát lên vẻ dịch dỡ Cô An đọc càng lúc càng nhanh Tay cô bắt đầu cầm quạt Tay kia cầm hương Động tác kéo mạnh về đằng sau Ở đầu bên kia cô cũng có thể nghe thấy Những tiếng rung chuông len ca len ken Kẻ kia đang vội vã Cũng đang gồng sức Cô chừng mắt hô lên một tiếng Nào Con cháu của bà cụ, gào khóc lên xem nào. Gọi bà gọi mẹ của mình về xem nào. Lúc nãy đứa nào khóc to nhất, thì bây giờ nằm lăn ra bà khóc tao xem nào. Chỉ thấy cây quạt chấn điện của cô múa lên một đường. Ở đầu bên kia, bỗng nhiên cô nghe một tiếng hự. Xem ra là kẻ kia đã bị phản phép. Cô An liền lập tức dẫm chân mạnh đánh thùng một cái. Bàn chân của cô dẫm xuống nền đất Mà như lún cả xuống Miệng cô bắt đầu ca lên Âm dương Phần mộ thấp cao Cô này soi xét Chẳng sai việc nào Phép cô linh ứng đại tài Tam tòa lục mộ Không sai động đình Nghe lệnh cô Hồi mộ Hồi mộ Chỉ thấy đầu lực kéo bên kia, dường như đột nhiên biến mất. Cô An cứ như vậy, theo quan tính mà ngã ngửa ra đằng sau. Một bóng đen bị kéo vù đến. Thậm chí đến cả mọi người ở đây, mặc dù không nhìn thấy hồn ma nhưng cũng cảm nhận có một cơn gió vừa lùa qua. Tất cả tái mặt, hò nhau trồm tới đỡ cô An dậy. Cô An thở hồng học đứng lên mừng rỡ. Vong bà cụ đã được kéo về, đang nằm đó giống gió rên rỉ. Những tính động ở bên kia chuyển tới cũng đã tắt ngấm. Cô cũng không giải thích gì, chỉ tay vào hô to. Nào, nào, nhập mộ, nhập mộ. Cứ như vậy, vong bà cụ như bị một lường sức mạnh hút vào. Bóng hình nhào vào trong quan tài biến mất. Cô An bấy giờ khuôn mặt mới rãn ra, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, được rồi, thế là được rồi, phục được quá, phục được quá à. Cô quay đầu nói. Nào, được quan tải ra hỏi huyện, nhanh lên. Bà cụ về rồi đấy. Ừ, dạ cô ơi thế là sao ạ? Là sao? Cô không giải thích gì thêm. Cô chỉ nói ngắn gọn như vậy Nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào trong làng Trong giây lát Khuôn mặt của cô đanh lại Thế nhưng bây giờ phải lo việc quan trọng trước Là phải bốc cất tắm rửa sang tiểu cho bà cụ Rồi mang ra nghĩa địa chôn Nếu như không nhanh mà để quá giờ đẹp Không khéo lại sinh chuyện Cô thúc dục mọi người phải bắt tay vào ngay Cánh phu mộ lơ ngơ Thấy cô bảo nhấc quan tài lên thì cũng thử Lần này chỉ độ có chục người thôi Thế mà quan tài của bà cụ nhẹ bẫng. Cái quan tài nhúc nha nhúc nhích, rồi được nhấc bổng lên. Nước đen cứ thế mà nhỏ tông tỏng. Từ bên trong ào ào chảy ra. Ôi, ôi, được rồi này. Cô, cô, cô tài quá. Dạ vâng, phép cô tài cô. Dạ lệ cô ạ, dạ lệ cô ạ. Người ta hò hét nhau súng lại, giúp đám phu mộ. Cuối cùng cái quan tài được lôi lên hẳn khỏi hố huyệt. bên bãi cỏ. Việc khó khăn nhất cuối cùng đã thành, cô an tạm thời gạt cái chuyện bắt kẻ giữ vong của bà cụ sang một bên, tiếp tục chỉ đạo cánh phum mộ mở nắp quan. Nắp quan tài mục nát được ông đội trưởng phum mộ kê cái xà cầy bảy đánh két một cái. Cái tiếng gỗ với đinh mục nó rít lên đến rợn cả người. Bụp một tiếng, cái quan tài bục ra, bên trong mọi thứ đã sẹp cả xuống. út súng lỏng bóng, người ta chia sang hai bên, xách vào hai đầu tấm vải liệm, nhấc bỏ cái thi thể đặt vào trong cái bạt Bên dưới lớp vải nhìn qua cũng có thể biết là thân xác của bà cụ đã tiêu rồi. Ông Tấn ngâm tới bấy giờ mới thở phào một hơi, bà phu bà lương thì khóc nành nành. ơi! Ôi mẹ ơi! Bà năm rồi, bà năm rồi." Chúng con mới được gặp mẹ, mẹ ơi. Ôi dạy ơi. Cô ăn thấy thế thì thở dài, tự nhiên miệng cô lầm bẩm Đấy, khi mẹ còn ở Trần Gian, các con chẳng thấy hỏi han câu nào. <cười> Chết rồi chúng nó khóc gạo, mẹ ơi mẹ hỡi, mẹ vào nằm đây. Gơm chữa, thôi, giá chuột. ấy thế nhưng mấy bà con gái, mấy bà con dâu thì lại càng nhao nhao. thi nhau khóc lên. Tựa như là bây giờ khóc càng to thì mẹ lại càng phù hộ độ trì cho vậy. Ông đội trưởng đội phu mộ phải xua tay, đẩy mọi người ra. Ông sỏ găng, đeo khẩu trang, bắt đầu thọc tay vào trong cái đống bồng nhồng, sờ sờ lăn nắn, rồi xé cái tấm vải liệm bọc xác Những nắm xương cốt đen xỉ xỉ hiện ra dưới cái bóng dây tóc. Gió ngoài cánh đồng thổi dít lên từng cơn lòng lỏng. Các cảnh bốc mộ giữa đêm Lại giữa tiết đại hàn thế này Khiến người ta không run vì sợ Thì cũng run nên vì dép, vì lạnh Ông đội trưởng Bảo đám thợ Đổ nước thơm và rượu Ra mấy cái chậu Dạ, dạ con xin phép cụ à, Dạ Cụ à, cho con được tắm rửa lo việc Cho cụ à. Ai nấy đều im bật Công việc vừa linh thiêng Lại vừa kinh khủng Có chút dơ bẩn Diễn ra trong im lặng Ông đội trưởng bắt đầu nhặt ra Những chậu rượu từng màu từng màu xương Đoạn xương ống Đoạn xương sườn Được ông rửa sạch kỳ cọ Sau đó Ông chuyển sang bên chậu nước thơm Cho người thợ phụ rửa lại Đến các phần to phần nhỏ Như là xương đốt sống Xương chậu Xương ngón chân ngón tay cũng được nhặt nhạnh đủ cả Đảm bảo cẩn thận để không có thiếu sót. Cái cảnh rửa xương người này nó cũng quỷ dị lắm. Ông đội trưởng cầm từng khúc xương, vuốt soàn xoạt trong đôi bàn tay. Cái đầu lâu của bà cụ được ông lắc lắc sục rửa, nước đen cùng bùn nhão tòi qua hai hốc mắt. Phải mất thêm nửa tiếng. Người rửa rượu, kẻ rửa nước thơm, lúc này hài cốt mới được sạch sẽ. Coi như là công việc tắm rửa diễn ra thuận lợi. Toàn bộ số xương được xếp theo trình tự cẩn thận vào trong cái tiểu mới. Sau đó, đậy vào giấy trắng kim, vải đỏ bọc kín kẽ, cuối cùng là phong nắp. Bây giờ mọi người mới cảm thấy thở vào nhẹ nhõm. Tốt rồi, thế là tốt rồi. Hoàn hỉ quá. Cô An nhìn đám thợ làm việc, dõi theo không rời mắt. Gật đầu tỏ ra ưng bụng Cô đốt mấy nên nhang cắm vào cái khe dưới nắp tiểu Mọi người thu dọn vải vóc bán gỗ quan tài Cho gọn, chờ khô rồi đốt Cô xem giờ ra hiệu cho mọi người Chuyển bà cụ sang nghĩa địa Công việc đều diễn ra tuần tự Cánh con cháu nhỏ họ đỗ thay nhau khênh tiểu bà cụ Đi bộ dọc đường làng giữa đêm khuya Ánh đèn pin chiếu lên Ánh lửa bập bùng Chó ở trong làng cứ thế mà chó ra ngoài, sủa lên nhấm nha nhấm nhặn. Tự nhiên, cô An lại cảm thấy trần trợn, không khéo là cái đứa kia nó lại định phá đấy. Cô loáng thoáng trông thấy có rất nhiều cái bóng lấp ló. Ấy là những người đã khuất ở làng này, bây giờ đang hiện ra ở ngoài nghĩa địa, như là để chào đón bà cụ Phương. Cô An đi đầu nhận ra là những cái vong này không có ý xấu cho nên cô chắp tay. lại các cụ ạ. Dạ, chào các cụ ạ. Thấy cô An vừa lầm bẩm nói chuyện một mình, ai nấy đều nổi hết cả da gà. Lúc đi đến bên cạnh cô An, một thằng ôn con ở trong đội phu bốc mộ. Trông cái mặt thì đen xì xì, cái tóc thì buộc túm túm lên, nhăn nhăn nhở nhở. Nó nói nhỏ. Cô ơi, cô Tiện Cô, cô nói chuyện được với các cụ Cô bảo các cụ cho cháu một con Mai Cháu tất tay 6:30 chiều mai Hai cô con mình chia nhau Cô nhỉ Cô ăn quắc mắc Tiền sử nhà anh Đánh để ra đề mà ở Hay lắm đấy Anh cứ quả quáng rồi các cụ Vật cho sổ mẹ mày bọt mép ra ý chứ thì thế nhưng mà nhưng mà cô, cô cô cứ xin đi Dạo này cuối năm việc thì trả ra tiền mà mà tiền Tết thì bao nhiêu thứ phải chi tiền sư nhà anh 27 27 <cười> Dạ vâng lại cô phúc đức quá đoàn người kéo nhau đi bộ chừng 20 phút thì đến nghĩa địa Nghĩa địa của làng nằm trên quả đồi thoai thoải. Chỗ này cũng đã được gia đình bà Phu ông Tấn tăng lên cái bạc tạp. Điện thắp sáng còn cử sẵn người để trông non. Bây giờ đã 3 giờ sáng. Vừa kịp giờ đẹp hạ huyệt. Cô khấn vái xin phép thổ công thổ địa ở khu này. Không trần chờ gì nữa. Bảo đám vô mộ cẩn thận hạ cái huyệt xuống. Cái tiểu xanh đựng xương của bà cụ. Nhẹ nhàng từ từ hạ xuống rồi nằm im dưới hố huyệt sâu hắm Đàn con cháu lúc này không gào khóc nữa Mà chỉ thút thít Mỗi người một nắm đất dỏ xuống tỏ lòng thành kính Huyệt được lấp Cuối cùng công việc bốc cốt bà cụ cũng xong Xuân sẻ cả Bà phu nhìn mộ mẹ được nhóm thợ đắp cẩn thận Nèn đất lại mà nghẹn ngào Mẹ ơi Thế là mẹ yên lòng rồi Dạ Nhà con đội ơn cô nhiều lắm cô An ạ Cô An thấy huyệt mộ được lấp lại cũng nhẹ nhõm Cô quay sang nói chuyện với gia đình đang lúc tay bắt mặt mừng Thì đâu đó có cơn gió thổi lên lồng lồng Cô đang cười nói với ông Tấn ông tới Thì bỗng nhiên cô nhíu mày lại Cảm giác bị theo dõi lại loáng thoáng hiện lên Cô An quay ngang ngó dọc Mọi thứ vẫn bình thường Không có gì lạ Thế nhưng cảm giác này hiện lên rõ lắm, trực giác của cô chuẩn lắm, chắc chắn là có đứa nào đó hoặc một thế lực nào đó đang âm thầm theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Ông Tấn thấy cô đang cười nói bỗng khận lại thì khó hiểu, hỏi cô có chuyện gì. Cô An không muốn gia đình họ phải lo, cô lắc đầu. Cô bước sang một bên đứng đảo mắt tìm kiếm, nghĩ ngợi. Thế này là thế nào nhỉ? Đứa nào nhỉ? Lễ sang cát bốc mộ của bà cụ được cô lo lắng chu toàn không chê được vào đâu Đoàn người lưu lại là nghĩa để nói chuyện dọn dẹp cho đến khi trời sáng Công việc xây gạch phủ được diễn ra Ngay sau đó là úp khôn mộ Cả buổi trưa hôm đó cô ăn ở lại nhà ông Tấn để dùng cơm Làm cái lễ cúng nho nhỏ để tạ ơn gia tiên tiền tổ nhà họ đỗ Giúp cho công việc được hanh thông Nói đi nói lại thì cũng phải nhờ hồng phúc của gia tiên Nhà này mới được mọi thứ vẹn toàn Gia đình họ cũng biết lối biết cửa Biết tìm đúng thầy đúng thợ Giúp cho bà cụ không phải chịu cảnh lay lắt Nằm ở cái nơi xú uế tanh hôi Cơm nước xong Cô ăn cùng với con chó mít đèo nhau ra về Ở trong giỏ xe đở diêm long xin của cô Là cả một túi quả to lắm Đại gia đình họ đỗ Đưa cô ra đến tận đầu ngõ Nếu chân níu tay tình cảm thấm thiết bệnh diện mãi mới cho cô về Ai nấy đều cười thật tươi Thế mới là thầy chứ Phúc đức quá à. Đấy Lúc nãy đưa tiền cô còn trả nhận Cô lấy có nhõi nửa con gà Với lại nửa mâm sôi đấy. Cô giỏi thế Con bích béo ngoái đầu sủa một câu như từ biệt Hai thể trò trên đường về Vô tình đi vòng qua khu vực Gần chỗ chôn cất tạm bà cụ Ở bên chỗ rìa cánh đồng thối Nghĩ đến bà cụ nằm đây mấy năm trời Mà cô lại chợt nhớ đến tình huống trục vong Chính cái đoạn này Chỗ con ngõ này Là chỗ bóng của bà cụ bị cô trục ngã Còn ngọ dẫn đến đầu thì cô không biết Cái vấn đề vong bị đứa nào đó giữ Cô cũng chưa tìm được đầu đuôi Chưa hiểu được lý do Hai thầy trò đèo nhau thong rong trên con đường vắng Gió bắc thổi căm căm Đầu cô cứ vẩn vơ Bất giác từ đằng sau có hai cái xe máy vít ga bám theo cô rất sát Cô cảm thấy có chuyện gì không lành ngoảnh lại thì thấy bốn thằng thanh niên Nó chạy trên hai xe nhìn cô Một xe vọt lên tạt đầu xe cô một cái Cô An giật mình loạn trọng tay lái Cô thoáng nghĩ trong đầu là bọn này muốn gây chuyện đấy Cái gì thế? Cô An phanh rối dội là trột dạ Bốn thằng thanh niên băm trợn Không nói đang gì bước xuống xe Vừa nhìn thái độ bọn này là cô hiểu ngay Con mít ngồi đặt chân lên trên đầu xe gầm gừ Bốn thằng chặn đầu chặn đuôi Bất ngờ chúng nó rút ra mấy đoạn ống sắt 55 ở trong tay cô an cũng thấy hơi sợ sỏ thế nhưng cô giữ bình tĩnh cô xua xua tay một thằng bằng mắt như muốn ăn sống nuốt tươi cô rồi cô lên tiếng không biết bọn này nó định gây chuyện gì à, à, các anh em có có cái gì đây có cái gì đây này thằng Hoàng có phải lão này không thằng ở đằng sau gật gật đầu chỉ Đúng là nó rồi Anh Nam em nhận ra Đúng là thằng này chỉ có thể là thằng này Sao Cướp khách của ông nhà tao à hả Sao này thì sao này Cô An còn chưa dứt lời Thì thằng Hoàng đã nhầm cô mà nhảy bộ vào Trong đầu của cô đã coi ý muốn nói chuyện cho rõ Nhưng chưa kịp nói Ăn nguyên cái ống tiếp đập vào vai Cô đau ngã khịu cả xuống Con mít lập tức chu chéo lên Nó trồm thẳng tới cắn vào cái mông của thằng Hoàng béo Cô An thì choáng choáng trong khoảnh khắc cô vùng đứng dậy thì chợt nhìn thấy bóng dáng của lão thầy thuộc đang dòm dò mà đằng xa. Cô đoán rằng ngay. bọn này là con cháu hoặc đệ tử gì đó của lão thầy thuộc. Cô tức lắm. Thằng Hoàng đang đánh cô An, thằng Nam lập tức xoay người lao tới vụt cho con Mic đánh oằn một cái, nhưng cô An trồm đến giữ chặt lấy cái ống tuyết. nguyên cả một cú đấm như trời dáng đánh đột thằng Nam lập tức ôm mũi ngã bật ngửa bay luôn cả cái răng cửa cùng bé máu mũi phun ra như là chai siro mẹ bọn danh con này chúng mày chúng mày nhờn đấy chúng mày nh nhờn đấy rồi sau đó tất cả bọn thanh niên sững sờ quay sang không nghĩ là cô an lại có thể phản công dữ dội như vậy mẹ mày Ủa, cái lão này Cái lão này, lão này sang làng tao kiếm cơm mà có đánh rồi Đánh bỏ mẹ lão đi Đám thanh niên điên cuồng lao tới Cô An giật cái tiếp sắt của thằng Nam Bị mấy thằng còn lại lao vào vụt lê lịa hội đồng Nhưng cô bình tĩnh, né ngược né xuôi tránh khỏi những cú vụt hiểm Bây giờ thì không cần phải nói chuyện làm gì nữa Chỉ cần nhìn thấy lão thuộc là cô biết ngay vấn đề gì rồi Bọn này dám chơi trò hèn, dám ra tay với cô Đã thế lại còn đánh cả con mít béo của cô Coi như hôm nay bọn này xong rồi Tiếng tiếp sắt ba chạm Chỗ này là đoạn đường vắng Chẳng có mấy ai qua lại cho nên bọn này rất hung hăng Một thằng trong cô hồn Nhảy lên định sông Phi đạp cô Muốn ra đòn triệt hạ Cô ăn nghiêng người dùng chân Đá đánh hự một cái giữa ngực Thằng này lăn ra xa mấy mét Miệng ọc cả ra nước Còn mấy béo trồm lên mà cánh Điên cuồng cứ nhằm mặt Thằng này rú lên một tiếng bị hàm răng con mít Cắn phầm phập vào đầu vào mặt Ôi chú bệ ơi chú bậy nó cắn tao Nó cắn tao Hai thằng còn lại Thấy cả chủ cả chó béo ụt ịch Thế mà nhanh nhẹn giỏi võ như thế thì trùn chân Thằng này hít vai thằng kia Hai thằng đồng loạt lao tới Bất ngờ Cô An cũng chủ động xông lên Tuyếp sắt trong tay cô múa vùn vụt Hai thằng kia bị đánh cho tối sầm cả mặt mũi Cuối cùng thằng bị đánh gãy răng cửa cũng trồm dậy Cô ăn một mình chấp hết Chúng nó có biết được Chúng nó đang đối đầu với một cựu vô địch võ ủ su Của trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh đâu Cô vừa đánh vừa tiến Vừa tập một đường giải quyết cả bốn thằng Mẹ tiên sư Cô chẳng động đến người ta thì thôi Chứ bây giờ mà chúng nó lại định động đến cô à Cô cứ đầu chúng nó mà đập không thương tiếc gì cả Bất thỉnh lình ngay lúc ấy Cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện ngay sau lưng Cô An dùng mình quay lại Thì có hai cái bóng đen lù lù xuất hiện Giữa ban ngày ban mặt Bàn tay trông như là cầm mã tấu Từ đó quỷ khí bốc lên ngột ngột Cô An vừa nhìn Thì nổi cả da gà Chúng nó lao thẳng vào cô mà đâm mà chém Cô An biết ngay Cái thứ này không phải là người Liền bắt ấn thanh đồng Âm binh à Giỏi Âm binh mày lại dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt hại người đấy Đây là những linh hồn Mà xuất hiện giữa ban ngày thì chỉ có thể là âm binh được thầy nuôi Rồi thầy rán bùa Để tránh nhật Thì âm binh mới có thể hiện ra giữa ban ngày ban mặt Đây hẳn là âm binh của lão thầy thuộc đấy Nhìn vào chỗ cuối ngõ Lão thầy thuộc đang nép đằng sau cái cột điện Mà cười hành hạnh Thì ra lão chính là kẻ đứng sau Âm binh của lão đã theo dõi cô Từ hôm sang đây làm lễ chấn mộ Chính là tạo cho cô cảm giác bị giòm ngó Lão bắt vong linh của bà cụ Là bởi vì sau khi Nhà bà Phu đi xem ở điện nhà cô về Đi đến đâu khắp cả làng bên này Nhà bà Phu cũng khen cô An hết lời Đã vậy còn chửi lão Là xem vớ xem vẩn Lão thầy thuộc thẹn quá hóa giận Lão rất căm nhà họ đỗ Căm luôn cả người đã xem cho nhà họ đỗ Vì dám vượt mặt cướp khách của lão Ở làng này từ trước tới nay Mọi công to việc lớn nhất nhất đều qua tay lão cả Cái việc đi mời thầy ở nơi khác về Lại còn nói lão chẳng ra gì Thì khác nào là muốn chặt đường làm ăn của lão Cho nên lão cử âm binh Bắt luôn vong của bà cụ Không để cho cô ăn được việc Thực ra mọi thứ lão xem từ trước đến nay đều là do âm binh mà lão nuôi đem đi hỏi về gì tai cho cả. Không có âm binh chỉ dẫn, nhà bà Phu lại hỏi nhiều quá. Lão chỉ thấy mộ nở to mà nghĩ là mộ kết cho nên lão nói bừa. Đến khi lỡ mồm rồi mới biết mình sai. Thế nhưng vì sĩ diện không thể nào nói hai lời được. Dạy cho nó một bài học, đánh chết mẹ nó đi cho tao Hai con âm binh kia tay cầm kiếm Bao vây lấy cô An Đâm chém loạn xạ Cô An biết Phàm là có thể nuôi được âm binh Thì hẳn cũng có nghề rồi đấy Cô nén đau Không nào núng rút ra cái quạt chấn điện Chiếc quạt vừa mở ra Thì lập tức những luồng khí màu hồng Theo đó cũng ủa hết cả ra ngoài Lão thể thuộc vừa nhìn ngơ ngác Dường như là lão chưa từng nhìn thấy điều gì tương tự trước đây. Đây là thánh khí đấy. Dù lão là thầy chẳng ra gì nhưng có thể nhìn ra được đâu là âm khí, đâu là thánh khí. Luồng khí hồng lan tỏa xung quanh. Mấy thằng thanh niên con cháu nhà lão đang định lao tới. Thế nhưng nhìn thấy cô An vừa rồi thể hiện thần uy. Bây giờ trông cô đứng sừng sững, không hề thương tổn gì. Mấy thằng cứ đùn đẩy nhau. Trong mắt của chúng nó thì là hình ảnh cô An đứng đó cầm quạt múa, nhưng trong mắt của lão thuộc thì lại khác. Từng quạt của cô An vụt xuống, từng đường thánh khí tỏa ra. Hai con a binh của lão thuộc bị thánh khí đánh cho kêu gào, chỉ một loáng đã tan đi như gió. Lão thầy thuộc cuống cuồng bắt ấn hô lớn: để triệu gọi âm binh. Thế nhưng âm binh của lão đã tan đi rồi, có gọi cũng chẳng được. Lão nghiến răng ken nhìn cô An. Cô An cứ thế mà bước, vừa bước quạt vừa múa lên lên xuống xuống. Chồng cô vừa rồi đánh nhau với mấy thằng thanh niên thì uy phong như thế, thế nhưng bây giờ bước chân lại rất đỗi chuyển. Gió thu thoang thoảng ngát hương lan. Trăng soi chín giếng nước vàng long lanh. Thành Hoa sơn thủy hữu tình. Có cô chiến giếng anh linh khác thường. Tam phủ công đồng. Tứ phủ vạn linh. Phá tà lão thể thực cuốn cuồng đưa tay bắt đạo ấn của tàu. Hai con âm binh vừa rồi đã bị đánh cho suýt nữa tan cả đi, bị lão kéo về. Không biết nó có còn giữ được không. Cô an lúc này liếc mắt gườm gườm. Lão Thược biết mình không phải là đối thủ, cho nên chỉ đành nhìn cô căm hận. Lão quay người bỏ chạy. Bốn thằng thanh niên tái hết cả mặt cũng lồm cồm ôm đầu đứng dậy, dựng xe nổ máy, không cả dám đầu dám ngoái đầu nhìn cô an. Chúng nó cũng chạy mất. Cô An đứng nhìn theo bóng dáng của Lão Thược và bọn thanh niên. Nhưng cô không có truy đuổi. Cô cố nén đau. Sau một hồi xô xát thì quả thực cô cũng đã trúng đòn không ít. Đây là điều mà cô chưa từng gặp cũng chưa từng lường tới. Không ngờ hôm nay cô lại bị chúng nó đánh úp tại đây. Cô không đuổi theo chúng nó. Dù sao thì đây cũng là làng của người ta. Đây cũng là đất của người ta. Cái công việc cúng bái giữa thầy với thầy Cùng là cảnh thầy Nhưng xem ra không phải là ai cũng tốt Ai cũng nghĩ cho người khác như cô Lúc này Trong lòng của cô An chỉ có biết khinh bỉ Khuyết sáo gọi con mít nhảy lên xe nổ máy rời đi Ở phía xa xa Trên con đường làng đồng đám Quanh co dối rắm Lão thầy thuộc Vừa thu hai con âm binh Vào trong hũ phép của mình vừa chạy Nghiến răng ken két Lão chẳng thể ngờ được suýt nữa Bị đánh tan cả âm binh Đã vậy bốn thằng cháu khả năng ven nạt phen này về Còn phải đi viện Lão giết lên Mẹ mày nhá Tao sẽ báo thù Nhất định là tao sẽ báo thù Tối ngày hôm đó cô ăn về nhà Người ngợm xưng vù trong thảm hại Qua mấy ngày mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện Cô ăn ăn cơm xong Ngồi xuống bên cạnh vợ Con chó mít Ở bên hông nhà Hai thằng cô lúc này cũng đã lăn ra ngủ Chúng nó ngây thơ mà không biết Bố mình vừa trải qua Những điều gì Mụ hoạt thì xót chồng lắm Vừa xoa dầu vào những chỗ tím cho chồng Vừa sụt sùi Cô An nhìn vợ khẽ cười Đúng là không cái gì yên bình bằng ở nhà Ngồi bên vợ mà bao nhiêu cái mệt mỏi Tức giận đều trôi đi hết Cô nghĩ thôi thì Nếu như không có biến cố Thì làm sao gọi là cuộc đời Đã gọi là cuộc đời một người làm thầy như cô vốn đã bị người ta hiểu nhầm rèm pha Thì chuyện hôm nay xét cho cùng nó cũng chỉ là chuyện nhỏ Ngôi nhà chìm trong sự yên lặng Chỉ có tiếng suýt xoa của mũ hoạt thỉnh thoảng vang lên vì xót chồng Sáng mấy ngày sau Hôm ấy cô an dậy sớm Quyết định là hôm nay chuẩn bị quét dọn điện đi Cuối năm rồi để cho các thánh các ngài có vẻ thì trông nó khang trang sạch sẽ. Lúc đang loay hoay với với chỉnh chỉnh lại chỗ mấy cái bức tượng thì từ ngoài cửa có tiếng xe máy ạch ạch chạy vào. Quan ơi. Quan. Quan có nhà không? Con mít béo sủa nhông nhổng ra ngoài. Đứa nào đấy? Mẹ giời tao mới nghỉ ngơi được mấy hôm thì lại xem cái gì à? Cho tao nghỉ mày ơi. Một thằng thanh niên hùng hục chạy vào Nó nhe hàm răng cười tươi rói rói Khuôn mặt thì trông đen như cái đít nổi Cô An lập tức nhận ra ngay Ấy chính là thằng thanh niên Ở khu mộ bên làm đồng đám <cười> Cô con đây Ờ ừ, ừ. <cười> Cô Đen à? à Vào đây xem nào Có cái gì mà sang sớm thế Bố mày chết à Ôi, Cô lại buồn cười thật thế Sao cô lại vẫn rùa xả thế thôi thì đi đến gặp tao thì không chết thì cũng là bị ma làm chứ còn sao. Thế ngồi xuống xem nào có cái gì. Anh chẳng cú đen để lên bàn một cái túi to đùng. Dạ. Còn mang sang ít đồ lễ để thắp hương trên điện gọi là tán lộc ạ. Ờ. Thì tao liên quan đách gì đến mày mà tán lộc, thằng này buồn cười. Cố đấy. 37. 37. Cả lẫn đè Nam nháy Cô ăn trợn cả mắt Ôi, ôi Ghê thế á Hôm đấy tao nói vớ vẩn thôi Chứ không phải là các cụ xui đâu ôi, Thằng cu đen cũng nghệt mặt ra Cô, cô, cô nói vớ vẩn á Thì tao đã bảo rồi Đánh đè ra đây mở mà, mà Tao nói vớ vẩn Th Thế mà nổ Cô ơi <cười> Hay là hôm nay cô cho con xin con nữa. Để chuyến này con làm cái Tết to. Cô ăn đến đây thì biểu môi. Thôi thôi thôi thôi. thôi. Anh cút mẹ ở nhà anh đi. Gớm chữa. Ăn may một lần thôi. Chứ là cái định nhầm nhầm nhầm nhầm. Mà đi dỡ hô xí. Dỡ nhà người ta về xây hô xí nhà mình đấy. Thôi thôi thôi. Anh đến mẹ đi cho tôi nhờ. Gớm chữa. Đặt lễ lên đấy thắp hương các ngài đi. Rồi về mà chịu khói tu chí làm ăn đi. Gớm chữa. a nda nda nda nda chuyện Tôi không biết đâu nha, tôi không biết đâu nha. Ông nào mà ông nào mà mà mà, mà theo thằng cổ đen thì theo nha, tôi không xui nha. Nha, tôi nói trước. À Tôi không xui đâu nha. Ừm. <cười> Anh, anh em nào theo đừng có trách tôi nha <cười> Tôi không biết Ồ thế hôm nay 27 à Ồ thế hôm nay 27 à Tôi không biết tôi có bao giờ chơi cái này đâu Tôi không, tôi không nghiên cứu cái môn thể thao này Tôi không biết Thật Đọc xong rồi Hiệp Ân sẽ lại. Tôi không biết, cái, cái môn thể thao này tôi tôi không nghiên cứu, tôi không biết. À, thế biết thế chứng tỏ là mình mình đọc sớm, đáng nhẽ là hôm qua mình phải đọc tập 2 luôn, đúng không? À. À, Chú Văn Anh nói giọng bình thường đi em, em trai, anh chào em. Giọng này là giọng bình thường của anh. thì đáng nhẽ, đáng nhẽ ra nhẹ. Đáng nhẽ ra là mình phải đọc luôn tập 2 từ hôm qua Thì không khéo là hôm nay nha Mình thắng lớn, đúng không? <cười> thôi không ạ Thôi Chẳng rỡ được nhà người ta về xây hô xí nhà mình đâu ôi thì cứ chịu khó Hai tay bưng miệng mà ăn thôi Có em ơi, Hùng hùng Hồng Em xớt qua ngà tủn nha Em xớt qua ngà Tún Hai tay bưng miệng mà ăn thôi Chứ cũng chẳng ăn được thiên hạ đâu. <cười> Xong rồi, ăn trần. Xong rồi, lại chờ phần tiếp theo thôi. Ừ. Nghe đồn là phần sau đó, thì giải quyết cái vấn đề chính là cái vấn đề ở cái lò mộ đó. Ừ. Tác giả trung kiên như Linh Linh. Ok, à, trước khi chúng ta kết thúc chương trình thì... Cho phép và tụi xin gửi tới quý anh chị em một lời chúc năm mới. Chúc anh chị em có một cái năm mới an khang hạnh phúc và chúng ta sẽ có được nhiều những cái niềm vui, những cái hy vọng mới trong năm mới 2025. Thì chúng ta sẽ mong, tôi mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau. Tôi sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh anh chị em trong một ngày để du anh chị em vào giấc ngủ. À, xin chân thành cảm ơn quý anh chị em đã đồng hành cùng tôi trong suốt một năm qua cũng như là trong suốt thời gian vừa qua à, chắc là bây giờ thì thôi chúng taọ nhỉ để chuẩn bị cho anh em đi đếm khaoao nhỉ nhỉ à, thế là hoan hỷ rồi nhỉ anh em nào đi điắn phao bông thì bán nhỉ tôi cũng sang uh, chúc mừng cùng đón năm mới với mẹ con nó cái nha à, một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em Xin chào và hẹn gặp lại